Ai ngờ dạ hoang thiên từ trước đến nay luôn sủng á nàng Mọi việc đều tùy nàng ta lại mở miệng nhỏ giọng nói Ở trước mặt bác quan con trai mời rượu Sao nàng lại có thể không uống Hoàng thượng Diêu ngọc luống cuốn Nhìn ly rượu kia Ánh mắt nàng lại tìm dạ mặt cảnh Nhưng mà hắn không hề nhìn về phía này Hắn giống như đang rất mệt.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 Dạ hoang thiên bận rộn sai khiến Ngự y Ngự y Ngự y vội vàng tới bắt mặt cho thần hoàng Chỉ thấy sắc mặt hắn nặng nề cả kinh nói Thái tử trúng nột Cái gì? Trúng nột Các đại thần cũng vây quanh thành vòng chồng Đại điện loạn cả lên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 Dạ vô hàm kéo nàng, la lên Đây là cơ hội duy nhất Phong Linh thu hồi ánh mắt, gật đầu Được rồi, ta đi với người Bảo Bảo đâu? Dạ dập tuyên đã sớm thừa dịp loạn lạc dắt Bảo Bảo đến Vương Huyên, bên ngoài chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi thôi U, V, g W, W, M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 Tay thần hoàng rũ xuống cặp mắt từ từ đóng lại Lúc này có một bàn tay nhỏ cầm tay hắn Mắt hắn không mở ra nhưng mà hắn nắm ngược lại đôi bàn tay đó Các bạn đang nghe chuyện tại truyện